tiếp câu chuyện ma thời đẹp tác giả thiên hạ ba sướng tập thứ bảy thì vẫn từng tề chương thứ hai là trả bát tỷ và giọng đọc của Trung Anh tôi nghe Kim Duy Ra nói trong ngôi mộ dưới khu nhà ông này có nước mà ngô cả cũng thấy lạ lạ bởi tôi biết mộ cổ thời nhà Nguyên thường gấp dụng theo thuật phong thủy mật tông trộn sầu tăng lực Trên mà đất không có lối vào Cũng không có trồng cây Trước này vẫn là loại khó kịp nhất Trong ngạc ngữ của dân đồ đấu Đồ gốm sứ trong mồ cổ gọi là nước Mà loại biên khí bồi tán Thường thấy nhất trong mộ cổ đời nguyên Chính là gốm sứ Ngày nhân đồ đấu xưa này Đều gọi sắc cổ đời nguyên là cá Vì một chủ đời nguyên khi nhập niệm hạ tán Đều được bọc một tấm lưa đánh cá Rồi mới cho vào quan tài Đây cũng là tập tục của người sắc mục Người sắc mục thời nhà nguyên Tất cả các dân tộc từ Tây Bắc Tây Bực Đến châu Âu Ngoài trừ mông cổ già Đều được gọi là sắc mục Theo mặt tông Người đề này đa phần khó mà hiểu nổi Nếu nói có nước mà không có cả Nghĩa là trong hầm mộ Chỉ có đồ công sứ mà không có sắc cổ Lẽ nào là làm mộ chỉ trôn áo quan và di vật Tôi và Tuyền Béo đều rất hứng thú với chuyện đồ đấu Tính yêu kỳ cho dậy Để dùng lão mong kể từng tận Tốt nhất là nói xem Thứ lúc ấy như thế nào Giá trị tiêu được bao nhiêu Thì ra kia diễn ra năm xưa Nhờ đối đấu mà phát đại to Này đã sửa tay các kiếm nhiều năm Chỉ chỉ buôn bán đồ cổ tranh chữ Lão xuất thần giống với tổ tiên răng vàng Là phượng trùng vật thân gian Biết được chút bản lĩnh xem vết vụn Phần bổ cỏ Khiu giác và vi giác dạy càng mập sinh Cả đời uống rượu hút thuốc Hành trăng truyền đấu năm xưa Với đồng nghiệp liền hướng hở tư cho mình là bậc nguyện lão Giáng vẻ rất đặc ý Bố cục thành Bắc Kinh ngày nay Khởi nguồn từ thành đại đô nhà Nguyên 700 năm trước Do kỹ nhân thuật số Lưu Bình Chủ thiết kế Nghe nói trong lòng đất này Có nghiệp long thủy quái ẩn hiện Cho nên thành trì được kiến tạo theo hình dáng Na trả văn tỉ lòng góc quái để giữ yên vương Trong bố cục thành trì Đã giấu đi 3 đầu sót tay và hai cái chân Còn lại lục phúng út tạng đều đầy đủ Đây cũng là một dạng bố cục phong thủy phức tạp Dưới lòng đất trồn xác Không biết bao nhiêu vực cổng quý tập Tổ tiên Kiều Như Gia Chắc là người khâm thiên giám sau được cửa đi biên soạn tư khố toàn thư Lâu dần học hết cuốn Âm dương ngũ yếu Rất tâm đắc với thuần phong thủy âm dường Và thiên tình tướng Pháp Trên đến đời Kiều Như Gia Lã lửa cày một chút bản lấy phong thủy sơ sài ấy Cũng với khả năng sẽ bếp bụi phần bỏ cỏ Liên tục mò được mấy ngô cổ Khi đào ngô bồ cổ đầy nguyên này Vừa gạt lớp đất phía trên già, Từ trong ngầm mộ Có mấy lần khí đèn sụn thẳng lên trời Đợi hai ngày sau Khi cái đèn tàn hết là mới dám vào trong Tới trước cửa địa cùng, Thì phát hiện trên cánh cửa khẳng định ngọc Mừng vui khôn siết Lãi bẻn lấy tay cày Nhưng chúng đắt ngày thành một mịn Lớp bụi màu đỏ lúc gần lục xa Nhìn kỹ lại mới biết là chú xa từ mấy năm trước Biết chồng một cuộc đơn nguyên thường có chú xa chuyện này không có gì lạ Nhưng lão vẫn không khỏi thất vọng. Lão phát cửa xông vào Thấy trong một thất có dây sắt treo quan tài Con cách được treo lên lưng trên cao bằng mọc sắt Phòng khí nước mưa Hoặc nước ngầm tràn vào làm ướt quạch gỗ Nhưng trong một thất hoàn toàn không có nước độc Có rất nhiều bình lọ gốm sứ còn nguyên vẹn Đầy đủ như tư gia trên gọi chân gian Là đều là gốm sứ của thành Hoa, Bên trên viết tặng truyền Tu tiện luyện đàn Tự khí đồng lại Kiểu diễn ra do ảnh hưởng của gia tộc có một tình cảm mất miếu rất khó gọi với những chuyện viền loạn này cực kỳ tiên phục nhưng tiên gì thì tìm trận đấu đấu cũng không thể bỏ qua được lá bèn mất sang quẳng nắp chỉ thấy trong quan tài tầng tầng áo niệm áo tím đại vàng còn như mới nhưng trong áo bào mũ miệng lại trông rỗng ngay cả móng tay sửa tóc của người chết cũng không có đến nửa cọng lá hoành nghệ đồ đấu đã lầu lên đường nhận biết các loại bố giả mũ y quan Chính là loại mùa chỉ trụ quần áo và di vật của người chết đã nói ở trên Nhưng phát đoán theo kinh nghiệm Thì mộ cổ này quyết không phải là mộ chủ trống rỗng Vậy chỉ vốn cách lý giải Rằng đây chính là bảo biệt phong thủy mộ chủ sau khi được ạ tám trốn không lâu Thiết thể còn chưa kịp thôi giữ khô héo Đã thành hình tiên mây lên trời sau đó lại nghe ngóng được ở gần đây Có một phương yếu cổ thầy mình Lúc xỉ yếu đã đạm được trong lòng đất một tấm bia khắc chữ trôn ở đây thì hóa sống ở đây thì cát cũng không biết trôn từ đời nào kiếp nào kiều di ra vốn mê tín thuyết phong thủy nên từ đó trở đi lắc lên tìm cách để được ở trong quanh cố đất này cả đời không muốn rời xa thậm chí còn hy vọng sau khi qua đời cũng được chôn cất ở đây hỏng lắc đảo thành tiền thoát khỏi vòng luân hồi quả nhiên khi dọn đến đây ở những buôn bán của lão ngày càng hưng thịnh dù thay chiều đồ đại vẫn không ngừng phát tài hơn nữa Khu nhà rách nát này quá tuổi tàn Thời cái mạng văn hóa Hồng về Minh đi xét nhà lục của Cũng bỏ qua chỗ này khiến Lão là càng thêm vẻ tin tưởng Giờ nơi này sắp bị Săn phạm để làm công viên Chuyện này sức người không thể xoay chuyển được Bởi vậy mới mời tôi đến để xem Cái bố cục na cha bắt tí này Liệu còn nơi nào có phong tì đốt Để Lão chuyển nhà tới hay không Tôi nghe xong liền bấm bụng thầm cười Kiểu gì giá bất quá cũng chỉ có vậy giờ dân chơi đồ cổ ở tuyến cửu thành không bài là không biết danh tiếng của kiểu gì già. sòng lão tỷ có chỗ hơn người trên phương diện giám định và định giá cổ vật nhưng về thuật phong thủy thành ngô và âm dương ngũ hành thì vẫn còn kém cỏi lắm. lão già đã từng đổ đấu nhưng mấy cái mổ rách của lão làm sao so với được những căn bộ to lớn trong núi mà một kỳ viên quý từng khai quật. bộ cổ đại nguyên xưa này vẫn rất khó tìm, ngay trong cuốn thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật cũng ít để cập đến theo lý mà nói, nhân đại của mộ cổ đầy nguyên không thể so bì với được mộ thời tần hán ra xưa. Thi thể cho dù thối rữa tiêu tàn, nhưng nếu ở trong quan tài bằng gỗ tốt, thì không thể tiêu tán hết sạch, không cho rõ biết nhiều thế được. Tại sao trong cái một cổ kiểu gì ra đào được, lại không có tí xương cốt nào? E là chẳng liên quan gì đến việc hóa tiền hết. Này một cổ đã bị san phẳng nhiều năm, vô can vô cử nên tôi chẳng có cách nào suy đoán được. tôi vẫn hy vọng kiều y ra sẽ trả giá cao để mua mỗi thành đầu nên không tiếc nói trắng giả cứ tuân theo ý lão mà lấy bừa lấy bậy mấy câu rồi vội vàng lái sang chuyện làm mặt kiều y ra chỉ là kẻ tập pè trong đạo phong thủy nhưng xét về đến cổ vật và vàng đá quý thì là bậc thành giả đích thực hơn nữa Lão từng làm nhiều phi vụ lớn lần này đang có lòng kết giao bèn mặc hết bí quyết dưỡng ngọc giả giảng giải cho chúng tôi Phạm là bảo thành trong đám đồ minh khí thành đầu thường bị đất nước biển xâm thực nên nhiều màu sắc khác nhau khi cần giữ phải dùng phép dưỡng ngọc để khôi phục bản tính đôi ngọc của ấm nhuận thuần hậu mượt mà áo gánh nhất là mang đủ loại màu sắc kỳ diệu giống như mây rằng ngang trời hạt lợn tầng không độc đáo khác thường Khi người ta ngắm nhìn mà lòng dạ thư thái nhưng ngọc cổ chưa được dưỡng thể hiện chứ không sàng sắc ngọc ẩn sâu chứ không nhìn thấy được tính ngọc giống như đá thù từ xưa phép dưng ngọc được chiên làm ba loại: dưng gấp, dưng chậm và dưng ý. dưng gấp cần phải kiếm được cô gái dùng nhàn xinh đẹp đeo bên người, đem hơi người u ngọc, đơi tháng sau chất ngọc cũng cứng lại. dùng vải mềm cũ lau chùi, đến khi ngọc tính phục hồi thì để dùng vải mới trả đi trả lại. nhất định phải dùng vải thô trắng, tuyệt đối không được dùng vải màu. ngọc thạch càng lau càng nóng, lau liền mấy ngày mấy đêm, tạp chất dơ bẩn sẽ tự nhiên mất đi, bao gấm vào cũng tự nhiên cẩn kết với sắc ngọc, quyện hòa càng thêm tươi đẹp thứ bảy hết giá trị hừng sắc sống động của ngọc cổ. nhưng ngọc cổ trên dưới đất vùi dưới nước tiền đại quá lâu, địa khí hải khí xâm nhập vào ngọc cốt, nếu không mại nước sau 70 mươi năm thì không dễ gì dưỡng sang lại được. đối với dân đồ đấu chuẩn mộ ngọc tần hán chỉ là ngọc cũ, ngọc của ba nhà hạ thương trù mới gọi là cổ ngọc. không quanh nằm mang theo bên mình, sợ lắng hút về thì tinh quang trong ngọc tùy tuyệt đối không nhận lộ. đây chính là thiết riêng ngọc chậm đối với ngọc cổ dẫn ý lại vô cùng kỳ diệu phương pháp này có phần huyền bí nên nhiều người không lý giải nổi nhưng kỹ thực trung kỳ chỉ ở tám chữ lòng thành có đủ đá vạn cũng mở dương ngọc nhốt mình trong tình thất đốt nhang đoàn diệt coi trần lấy khí chất tĩnh tĩnh dưỡng hóa tinh ngọc nồi trong vài tháng cung ngọc sẽ từ khắc phục hồi nguyên trạng cách ngồi thiền trong bốn bức tượng này thực chất có thể dùng bí dưỡng như mỗi người cao người để nên ngọc thủ thuật này chẳng mấy ai biết Nhưng kiều gia ra lấy sức thông thạo Đây chính là tiểu học lão cất sầu đáy họ Nên mới trả giá cao Để mua về mỗi thanh đầu ngọc cũ Hẹp đá thù Một khi bán được quà tay đã nhất định sẽ lợi gấp mấy lần Hàng con buồn tình quá như lão đời nào chịu lô vốn Tôi và tiền béo nóng ruột xuất hàng Nhưng nếu kiếm một đám thiêu nữ Để giữ ngọc theo cách của răng vàng Thì phiền phức quá Mà đời nước răm ba năm cũng xuất ruột nên thay giấc cả hợp lý biệt bạn tuốt cho kiểu nhị gia. Hôm đó, kia nhị gia giúp tôi một tìm béo ở lại ăn cơm, còn nuôi ra cuốn quất từ bản địa nhãn đồ bản về phong thủy. Cuốn sách này là yếu tố phong thủy hình thế tổng của rằng đầy, xuất hiện từ thời tống, được đấng sản vào những năm vinh lạc thời mình, vừa hay có bản đồ na trà bát tín của thành Bắc Kinh. Kia nhị gia bảo tôi chỉ cho lão xem cấu trúc na trà bát tín trong thành. Tiền sau này còn tìm chỗ tốt cất nhà nhưng dấu thích cổ từ thời nhà Nguyên đã thay biến văn hóa, sao còn nguyên vẹn để lấy được tận bây giờ? Tôi đành chỉ đại vài chỗ, Bìa giả mấy cục dọa dẫm, khi giáo giả sợ đến ngơ ngật cả người. Tôi phát hiện cuốn quan tử mật địa chân đồ này nhìn có vẻ rất quen hình như đã trông thấy ở đâu. chợt nhớ ra lần đầu tiên gặp lão Trần mồ tại tiệm thạc bài thiểm tây năm xưa, lão từng cả bán cho tôi cuốn sách này. Kết quả Mấy tôi lật tẩy chỉ là hàng giả cổ, quyển sách khi đó. Hình như cũng chính là quyển sách đang nằm trong tay Kiều Nhi Gia. Tôi vừa hỏi lão do đầu mà có. Kiều Nhi Gia bảo cách đây vài hôm, đang làm ăn ở Thiên Tân, có thu được một cuốn tranh cổ. Nghe nói trong công viên Trùng Sơn, có lá thị bói ngủ xem số rất chuẩn, được xưng tụng là thần số. Kiều Nhi Gia vốn cực kỳ mê tín, lập tức tìm đến hỏi hàng, quả nhiên danh bất hư chuyển. Thì ra lão thị sinh đó không chỉ là hiểu thông số mệnh, nhưng món như xiên xăm vấn quẻ, Vòng thiên gieo quẻ hay mò đoán cốt chữ Không gì là không tính thông Từng câu từng chữ như lời vàng ý ngọc Dẫn người ta khỏi biến mề Kiểu như ra thích mũi Người thế trên người tiền bố tiền sinh đầy tanh mùi bụt đất Nhưng tiền sinh ấy vào khi hai mắt còn sáng Thường xem phong thủy âm chạy cho người ta Nên mới có mùi như vậy chứ tuyệt đối không phải là dân đổ đống Này hai mắt đã mù Chẳng cách nào xem phong thủy vẫn âm dương được nữa Chỉ còn lại cuốn địa án đồ ra chuyện này Lão già Kèo với Kiều như già Dùng bốn cổ tập phong thủy đã thích truyền nhiều năm Đổi lấy cuộn tranh cổ Kiều như già vừa thu được Tôi nghe đến đấy Trong lòng đã tỏ Thì ra Lão Trần Mù không sống nổi ở Bắc Kinh Để trốn đến tận thiên tần rồi Bảo hạ tôi lồng xuống bao lâu Đến giờ coi như cũng có chút mảnh mối Kiều như già là nhân vật máu mặt Trong giấy muôn đồ cổ Vậy mà vẫn bị Lão Trần đã hồng cả cặp Thật pha xoay như con rối Một đó do Kiều như già mê tín phong thủy thái xịn ra u mê, dễ nghe đầu tin đấy. Hai là chốn thiên hạ rồng chầu hoàng phục này, rất nghèo những bậc cao nhân chân chính, cả đời đều âm thầm lặng lẽ. Hàng pháp tùng xuất đầu lộ diện nổi danh như cồn, trái lại đa phần chỉ là dạng hữu danh phổ thực, chẳng có chút bản lĩnh gì. Tôi xuân ruột tìm lác trần ngủ, ăn cơm xong tiếp đó thăm cần kẽ tình hình ở thiên tân, rồi vội vã từ biệt kỳ gia để tuyên béo buổi chiều về nhà mang hết xuống ngọc cổ còn lại tới kiềm hàng giao tiền với lão hoàn tất vụ mũ bán đã thỏa thuận tiền béo cũng là nhân vật có thể độc lập tác chiến ở phan gia Viên trước này quyền bán dầu vừng chỉ quan chặn người ta chứ không bao giờ chịu thiệt thế nào cũng địa ra lý do gì đấy chặt chém kiều gia cho mà xem tôi tìm sẽ đi giường trước cùng cô làm tới thiên tần lão chăn ngủ không giống người bình thường Diên mạo đặc biệt lời nói cử chỉ đều khác người dựa theo thông tin kiều gia cung cấp Nghe ngóng thêm tí nữa Quả nhiên không mất nhiều công sức Chúng tôi đã tìm thấy lão ở chỗ độ cổ trên đường thẩm dường Vừa sang tay bức hoa cổ Láo chẳng thấy tôi tìm đến thiên tần Thì kinh ngạc lắm Nhưng vẫn nói cứng Hồi từ hồ bội vàng từ biệt Ở ao nhân đỉnh Lạc phụ bị một đám cắt mù nằm vào hồ báo Ở ủy ban khu dân cư đuổi trì bắt Lần trốn khắp nơi Khó lắm mới thoát được Đoán chừng sau này khó mà chu lại ở đám nhân đỉnh Trứng mặt ra là bị tóm ngay. Giờ lạ phù tuổi cào sức yếu chẳng may bị người ta ra đến chính quyền thì chẳng phải đùa Lên lão bẹn cả trang thành cán bộ giả Cha trộn lên tàu và rời đi thiên thần Điểm cuối con sông Kiều này thực là nơi đất quý Lão cứ vui vẻ ung dụng tự tại đây thôi Không định trở về kinh kỳ pháp độ thân nghiêm kỳ nữa Để đến sang năm xuân tấm hoàn đợp mới nghĩ đến chuyện xuôi xuống phía Nam Tù hàng thượng Hải ngâm rằng giang Nam cũng ở đất dương nhân Nhân tiện thì phát mấy lộ tài đó đã định tìm người đưa tin cho cậu, nhưng bấm đốp tài đoán được hai vị mô kỷ kiếm quý hồ dương sẽ đến mọi ngủ. quan nhân không hỏi dữ liệu, đây chẳng phải lưỡi mở hoa tỏ lại tương phùng hay sao? xem ra cái tần tổ tò vanh toàn bè của lão trần mù vẫn không đổi được. tục ngữ có cậu người cao xó thước thiên hạ khó giấy, đừng nói là chạy tới thiên tần, có chạy lên trời tôi cũng tìm cách lội cổ lão xuống. trước mắt cứ để lão buốt phét. Tôi có nhiều chuyện quan trọng Đang muốn hỏi lão nên phải tìm nơi ăn tối trường đã Trong lúc ăn cơm Sĩ Địa Dương đem những việc xảy ra gần đây Kể văn tắt lại cho ngão nghe một lượt Lão chẳng mù nghe xong liền cười khì khì nói <cười> lý luận về thư bật Thì lão phù bằng vai bông ngoại Ban sơn đầu nhân của Dương tiểu thư đấy Kể ra cũng thật có duyên Cảm lại được hồ dê của quốc nhân thế này Xem ra đến lượt một kim miệng quý phục hưng Ngay cả hồ nhân ban sơn cũng đeo một bộ kì mất rồi. ban sơn quật từ giáp kia đã thiệt tích thất chuyển. lá phù với thủ lĩnh ban sơn gả vốn là chỗ bản cũ, chỉ vì anh ta có khiếu khổng kỹ học được đủ loại âm thanh trong dân gian nên mới có biệt hiệu này. người này gần lớn tẩy trời là tinh thông mọi phép thuật ban sơn. tiên thầy sau này lưu lạc tận hải ngoại trên đời đất khách châu mỹ thực là nhân thế hơn người bản lĩnh cào. ba vương cũng có lúc đứng cùng ngắm lái mà khiến người ta bỡi hồi cảm thương. Các đời đạo nhân ban sơn cơ bản không phải là đạo sĩ, chẳng tu chân cũng chẳng cầu tiền, chỉ đi khắp nơi đào một cột mà tiện kiếm triều đơn. Vì tránh người đời nhョm ngó nên mới ăn mặc theo lối đạo sĩ như vậy. Ngoài đào bộ già còn làm cả những việc giết người trong đêm tối, phóng hỏa khỉ do lớn nữa. La bù càng nói càng huyền thuyền, nhưng xe dương muốn nghe chuyện cũ trong gia tộc mình thì cứ dục lão kẻ chi tiết hơn tí nữa. Lão Trần liên kể cho cô nàng nghe và sở thích bản sự đạo trần Toàn là những chuyện kỳ quái Hiếm thấy ít nghe Tôi là xuất ruột muốn nghe sở thích đảm mộ tương tầy Của xã lĩnh lực sĩ nằm xưa Bèn mượn kiểu gì ra gợi chuyện Hỏi lão có biết về Bí mật mộ cổ đời nguyên không Lão Bù gật đầu nói Cô cầu nghe lão thường tử họ kiều ấy Nói lên mới đến thiền tần tìm Lão phù chứ dịch Thực ra các thằng kiểu gì ra đó Chỉ là tên nhã nhép trong hàng đổ đống Lão phủ chưa từng nghe ng Vậy mà này lại phát tích trong thầy Bắc Kinh từ đấy Còn chuẩn đấy thì biết cái cốc khô gì Ở trên di chỉ mộ cổ đại nguyên Mà cứ dừng dừng tử đất Lại tưởng mình chiếm được đất võ không thì chó gì Nói xong lên cười khẩy Tôi nói Hình như trước giờ mô kỳ miêu ý Chưa từng thực sự đào được mộ cổ đại nguyên lớn nào Chỉ vì thuật phân kiệp định nguyện Không thích hợp với nó Nên mộ cổ đại nguyên đến này vẫn rất thần bí lão trần mù đã muốn khỏe khang bản lĩnh nghe tôi hỏi như được gái đúng chủ ngữ lộ vẻ mặt đắc ý đứng mày nói ngồi một cổ đại nguyên mà thần kiều nhi ra đó đạt được chỉ là một bộ phận quý tộc thông thường chứ không đáng nhắc đến cái gì mà có nước mà không có cá là bởi bọn họ không biết được huyền cơ bên trong bô cổ đại nguyên là phù mà cứ nói không đầu không cuối như này thì sẽ không khép được nội dung chính hôm nay nhận lúc nhảm rỗi nhân sinh vốn tàn hổ vô thường sau này khi xuống việt nam muốn đi ngàn dặm không quay lại nữa không biết còn cơ hội kể lại chuyện cũ với cụ cậu hay không, hay là để lão phu kể lại chuyện từ đầu, đặng vô cầu hiểu rõ một cơn. Sau này trần ra ngoài cũng có thể nhận thấy biết rằng thiên hạ công tư quyết thuật mô kim các cầu còn có những diện tích kinh thiên đồng địa của bản sơn sản lĩnh chúng tôi. Mời các bạn kế tiếp trường bà câu chuyện đảo mộ. sau khi nhà tần diệt vong, hãn có tổ lưu bang xưng đế, chuyển được mấy đời, trước sau đều là thiên hạ nhà Hán, sự gọi là tây Hán. đến khi vương man sẵn ngủi, lại có hoàng vũ phục hưng, đừng Hán ra đời theo như số trời đã định, nhưng đó chỉ là chuyện sau này khoản hay nói ở đây. giai đoạn giữa tây Hán và đông Hán, thiên hạ đại nạn dần đó để đồng bách tính không chịu nổi thống khổ, lũ lượt vùng lên. trong các lỗ nghĩa quần có lục lâm và xích mì là hai cánh quần mạnh nhất chấn động trong chiều ngoài nội từ trên xuống dưới anh hùng hào kiệt khắp nơi ùn hộ kéo đến đồng quân quân xích mích khởi nguồn từ đám dân đèn đói khác bắt đầu chè đánh đội cứ bóc để biểu sinh sau khi bị quân quân truy quét cắt gạo thì đánh liên tiếp mấy trận thắng lớn từ đó bị giành được lấy để quyết lập trận chỉ tiến chứ không lùi ai lấy đều nhuộm lông mày thành đỏ tự như quả cầu tuyết lăn nghĩa quân dần dần phát triển lên tới mấy trăm nghìn người thế như trẻ trẻ đánh thẳng vào trường an vơ vét của cải lương thực trong thành Đồng thời châm đường nút cháy cung điện Nhưng cũng giống đa số các cuộc khởi nghĩa Nông dân thời cổ đại Quần số càng nhiều thì sự chiến đấu càng yếu Về sau, quân xích mì liên tiếp bại trận Rằng có mấy trận ở Quảng Trung Trong lúc lầm vào cạnh đường cùng tuyển lộ đã đạo hầm, thông thiên xuống thẳng làm mộ hán đế Thời đần hán tuần sùng Ngọc Niệm Thi thể các bậc đế phi trong lòng Đều được khoác chác Ngọc, Giao Long Và giáp Ngọc, Huyền Phụng hậu thế gọi là áo ngọc đại ván tất thảy để bị lột sạch báu vật tiền táng cho lòng mộ hán chất cao như núi cũng bị quân xích mí cướp về đội quân xích Mỹ tung hoành khắp thiên hạ tàn dã đã được quân trở thành bọn cướp đường tu tập trốn sân lầm vẫn giữ nguyên truyền thống đạo trộn mộ mà vơ vết của cài trong mộ làm vốn hết trung được dấu vết của mộ hoàng thất quý tộc thủ lĩnh bèn dẫn quân đi vào phương pháp đặc mộ dùng quốc tòa sảnh lớn khi đông nhất tập hợp tới cả vạn người sứa trăm ngàn lỗ trên núi thực có sức mạnh rời non lấp bẻ cho nên các phái trộm mộ Còn phương pháp đổ đấu này của họ là xa lính đến cuối thời thống hoàng hà và bắc đồ bị quân kìm xâm chiếm tập đoàn quân sự do đào Sa quan ở hà nam thông lĩnh nhất loạt khai quật hàng Lăng các lăng mộ của hoàng đế bắc tống đều bị hủy hại đào giỗng vét sạch không được mấy năm kim đã bị mộng cổ tiêu diệt tần quân của đào Sa quan từ đó nhập vào lọc một lộc với đám trộm xa lính liệu từ tiền cầm đám trộm giả lĩnh đến bây giờ là một kỳ nhân, ông ta tiếp thu một cách rộng rãi các phương pháp tiên tiến khai quật tống lầm cải tiến dụng cụ trộm mộ truyền lại thuật thiên can và bí quyết khoanh huyện. Tuy dụng cụ và phương pháp trộm mộ đã qua mấy đời cải tiến nhưng có thay đổi lòng trời lở đất nhưng thực lực của đám trộm giả lĩnh ngày càng xa xút. Ấn trong dưới đục lầm đã mấy trăm năm mà chưa có vụ nào ra hồn, chỉ là ngẫu nhiên tụ tập đào vài ngôi mộ kiếm ít vàng bạc của cải chuyển đến bãi thờ dân quốc, Cái cầm đầu cuối cùng của phái giả lĩnh là lão trần bồ, vốn tên là trần ngọc lâu, từ kim đường đã đột lâm quen dùng cái tên giả nên ít ai biết đến tịch thật của lão. sau này lão rất người đi vân nam tìm bộ hiến vương, làm ngờ trước khi đến quần thủy long đã gặp vài mây trùng độc trong trùng cốc, hỏng cả đôi mắt rồi bị tặng từ đó, cây đồ thì đang khí tàn, đám dùng sản lĩnh kế chuyện cả ngàn năm đến đây mất tích trong lịch sử như mây tàn khói tàn là lịch xuất thân của lão trần mù mang đạo bổn sắc truyền kỳ. chân gia tộc là gia tộc cùng hiển của một vụ ở tương đồng hồ làm tiền bút bạc vạn dùng tốt ngàn mống, cái thực đều nhờ vào trộn mộ mã phát tài. Trần gia đã bà đời cầm đầu đám chủ lão trần ra đời trong lúc chiến tranh loạn lạc, để trốn tránh tai họa chiến tranh, người trong gia tộc đều chú xuống một địa cùng mộ cổ đã bị vết sạch, suốt hơn hai tháng không nhìn thấy ánh mặt trời. đây là binh đi qua mới dám quay về già viên. Lão được sinh ra trong chính địa cung ấy Ra đời trong hoàn cảnh tối tăm không thấy mặt trời Khiến thị lực lão không giống người thường Có thể nhìn thấy mọi vật trong bóng tuổi Lúc liền 10 tuổi Lão được một đạo sĩ của náu rích dưới Trên vũ rắc đi Thì ra đạo sĩ này thấy lão có gặp giả nhãn hiếm gặp Hơn nữa có cách tạo nhã không giống người thường Biết rằng Nếu một công dày số Thì có thể phân biệt được báu vật thế gian bệnh dẫn lão đến núi chuyển dạy di thuật Còn chưa học xong thì lão đạo sĩ chân già lắc trần xuống núi trở về nhà thừa kế gia nghiệp tâm đầu đám trộm sản lĩnh sở dĩ có thể ngồi trên cái ghế kìm già bản thân lão có bản lĩnh gì chỉ là tư yếu chủ yếu phải dựa vào vòi mạch tuộc của trần già hai phái chính tả đều ăn được cả mọi giao dịch buôn bán thuốc phiện và vũ khí đạn dược qua lại giữa vùng hộ nam quỷ châu đều do một tay lão đứng đoạn nên các cái quân thủ phỉ vùng tam tường tứ thủy bất luận thế lực lớn nhỏ thế nào đều phải dựa vào lão lão nghiêm trở thành vua một vùng thời kỳ dân quốc, trung quốc bước vào thời đại xung đột kịch liệt giữa các trào lưu tư tưởng mới và tư tưởng tàn dư của hủ, tình hình xã hội vô cùng hỗn loạn. không chỉ chiến sự liên miên giữa các cánh quân việt, mà còn xuất hiện tình trạng hạn hán phương bắc, lũ lụt phương nam chẳng nằm có gặp, khiến cho nhiều tỉnh thất thu một màng. hàng vạn dân đen gặp nạn, để có cơm ăn càng nhiều thì người đào lĩnh dẫn thân làm lộp phỉ hoặc làm những việc thân đức như bùn người, bùn thuốc việt, vận chuyển vũ khí, đó gọi là, là Thập niên càn quà thiện địa lão Tứ hại thường sinh thống khổ thầm Thường cố cầu Đồ cổ thời thịnh vàng dòng thời loạn Trong những năm tháng chiến loạn Chỉ có đại hoàng ngư nguyên chất mới là động tiền mạnh Nhưng trong bất dần trộm mổ Mới cục duyện này Pháp luật nhà nước đã trở thành thứ có những vụ như khổng Để chính là thời cơ cực tốt Để làm mộ cột mà vừa vết mật khí Nhưng tài trộm mổ lát viện Đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội Để đến một ngày chính trị ổn định Giá trị của vật tất sẽ tăng cao Lúc đó để bán những thuốc trộm được sẽ phân to Lão trần bù gầm đầu đám trộm sở lính lực đồ đấu phát tài đương nhiên đã làm không ít Khi ấy mắt lão còn chưa hỏng nhận được quả thật hơn người Có thể xem xét vết bùn Nhận màu cỏ Phân biệt bảo vật nên thường dẫn thuộc hạ đi khắp nơi hành xử. Thế sự càng loạn Thì việc làm ăn của lão càng vượt Lão thích hành trang gọn nhẹ Nên thường cải trang thành thầy phong thủy Tới những bản làng hẻo lánh thủ thuật thiên tức Thăm dò mồ mả, sợ cũ Thuật trồng mồ không nằm ngoài tư quyết Vọng, văn, vấn, thiết Có khi chỉ nghe qua địa danh là biết Ví dụ phạm những lăng thôn mồ tràng, sông khâu trấn Thổ phần cầu, hoàng táng lĩnh Đều ở chứa huyền cờ Thế là cũng có một phủ mộ táng lớn Có nhiều thôn tràng Do những người giữ lăng cho dòng dõi hoàng tộc nằm sửa cưu hồn hòa thành hoặc được đặt theo tên của nhân được chôn cất ở nơi đó. Tuy bề dâu biến đổi, những ngổ đất mộ cổ đã bị san bằng, không còn dấu vết trên mặt đất, nhưng vẫn có thể vén được một chiếc mành bối từ các bậc già cả địa phương. Muốn mò được thông tin cần phải có kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, không phải ai cũng làm được. Lão Trần Mùa lại giỏi ứng biến muộn mét chắp nhảy, lời từ mồm lão nói ra cứ như chín chín tam mốt đóa hòa không chỉ tỏa ngát hương sắc mà mỗi đóa còn muôn màu muôn vẻ cho nên từ kết vấn này được là phát huy triệt đề. Nhưng trong bốn bắt đạo, vọng văn vấn thiết, mo tiên từ mồm rất bản chỉ là pháp của vấn. Thường pháp của vấn không phải hỏi người mà là dò quẹ hỏi trời. Thông qua dò quẻ mà đoán ra vị trí mô cổ để đào quét thầm xuyên thẳng tới bất âm, hoặc bói xem việc trộn mộ hùng cát thế nào. Láp trần mù không thao mấy cổ thuật này, tuy cũng hiểu nguyên lý bên trong nhưng cái triển khai thường không ứng nghiệm. Nghe nói chỉ có một khi miêu ý Mới không hiểu được thượng pháp của hài quyết vọng bấn Nhưng Lão có vài quan nghệ chân thực Phương pháp và kỳ giới truyền lại bao đời của phái sản lĩnh Không gì cả Lão không tinh thông Những thật còn lại của vòng văn, bấn và thiết Lão cũng nắm rõ trong lòng bàn tay Nên mấy năm trời đặt trần khắp thiên sơn văn thủy có thật đào được không ít mổ cổ có một tên đầu đảng phiến quân xuất phát từ đám cướp tường tây tên là, là lão hoài là anh em kết kết拜 của lão trần khi ấy thời cuộc hỗn loạn kẻ nào nắm trong tay nhiều người nhiều súng thì là kẻ mạnh với sự hỗ trợ của lão trần là lão hoài đã thành lập được một tiểu đoàn cộng mình chuẩn đi quật mộ trộm mộ vét sạch tất cả những mộ cổ có thể vét trên địa bàn đem bảo vật đổi lấy tiền mua súng đạn dược hô hoán nhất thời thực lực càng lớn mạnh lại từng bước mở rộng địa bàn thu tính các phiến quân nhỏ Rồi tiếp tục tìm bộ cổ quân trộm Hôm ấy là lão vai Đích thần tới Trần Gia trang Ở tương ngầm tìm gặp láp trần bao gần đây gặp phải áp lực lớn về mặt quân sự Muốn mua một lô hàng súng trường hiện đại Của Anh Quốc Này hàm vọng ngày càng lớn Không gáy thì thổi Chứ đang gáy thì phải kinh người Định trang bị một lượt cho cả sư đoàn Thói đời bây giờ Là phải đông súng, đắm đấm phải to Thì mới có trọng lượng Nếu có thể nhanh chóng thành lập một sư đoàn vũ khí này chỗ giữa có ý mới càng thỉnh vững chắc. Cho đến muốn mấy lão Trần ra tay, rất theo mấy trăm cao thủ xã lính cùng một tiểu đoàn công binh các tốc ngộ vào núi, quan phỉ cùng hợp tác lấy một nguồn vô lớn để đào minh khí cơ đồi mỗi bị một thượng. Lão Trần cười nói: "Hề, là soái này, trang bị cả một sư đoàn, y dắt cũng cần mấy nghìn cổ súng trường, ai thêm mấy triệu đầu đạn và mấy mấy khẩu đại bác. Chú phải biết Hàng ánh quốc không hơn gì hàng hắn dựng tạo Lại không rẻ hơn chút nào Chú lấy bản tính ra khảy thử Tính xem phải đá bao nhiêu minh khí Mới đủ cho chú mua số khí đạn dường ấy Cứ theo tham vọng của chú ấy, Chú nhất cũng phải tìm được mộ của Trư hậu vượng Này màu cổ quanh đấy Đã sớm bị chúng ta đọc sạch rồi Muốn tìm mộ như thế đều có dễ Là lao ai thấy láp trần khó khăn Thì không dám chắc chuyện mở rộng địa tân bình nữa Mà trai mặt cậu xin Ông chủ Trần ơi Ông anh của tôi ơi Nếu là việc nhỏ thì bên ông anh làm gì gì Đồ này lính trắng tăng thêm quá nhanh Quân phí lại cầm Nếu còn không phát cho anh em y tốc phiệt Hoặc bạc trắng thì còn bà đó Tôi nắm chắc thế nào con đấy cũng nổi loạn Ông chủ Trần này Nếu ông anh thấy chết mà lại không cứu ý, Thì anh em chúng tôi ý, Đánh vứt cái sạp sách này Tiếp tục lên núi làm cướp thôi Trong bốn láo trần sớm đã có chủ trường Lão còn đây cũng túng đang tính là một vụ lớn. Chỉ hiếm chưa chắc ăn, nên chưa muốn nói về là lão ngoài mà thôi. Nhưng đã đến nước này, thì cũng đành lật bài ngửa, vội vàng nói. Nghe nói ở lưu vực sông Mánh động, rừng núi ẩm mù là nơi Di Hán sinh sống, nuốt tạp nên không ai quản lý. Làm xưa quân Nguyên kéo xuống phía nào, đã chiến với thổ dân suốt mấy một năm ròng, chết bất khả khá hiện tử quý tộc, trong đó có một phiên tăng và một đại tướng thông binh là tỷ đang hùng hิnh nhất. Này cho biết Bình Sơn vẫn giấu không ít một phần Của thổ tỷ, thổ dân và bí tướng nhà Nguyên Có điều một cổ đại Nguyên Bên trên thường không có lối vào Cũng không trồng cây Trước này vẫn trồn sâu tắng rộng Hơn nữa người mêu động biết phóng mề hà độc Lại có tà thuật yêu dị như lạc động Đổi thầy, thế lực của chúng ta Không với được tới đó Tuy tiện xong vào e xảy ra sở xuất mất Thế nên tôi cứ chần trừ Khó quyết vụ này mãi là lão hoài là tiết quân phiệt đảm mộ thành nghiện vừa nghe trong bình sơn có nhiều mộ thì không khỏi vui sướng ngất ngây trước đây hắn bị người ta chém một nhát vào mặt để lại vết sẹo to tướng làm khoe miệng lệch hẳn sang một bên vì thế mới có tiền là là lão hoài lúc này hắn mới sưng điên lên đến nỗi khoe miệng vốn nát méo càng như sắp quăng đến tận sau gáy hắn đứng dậy khỏi ghế cần thói tác phong tổ phỉ bình thường nói chuyện gì cũng thích rút súng bèn bóc khổ súng lục bằng ngà voi lãnh cho võ quan lập tức trở về tập hợp đại đội sung ngắn và tiêu đoàn cùng bình lính của mình mang theo xà bèn mai, sẻn cuốc chìm đồng thời chuẩn bị lượng thuốc nổ lớn ngày hôm sau phải dẫn quần vào núi lê trần vội vàng ngăn lại việc lê cần bạc và kỹ. một cổ trong núi bình sơn không thể nói đảo là đảo nếu không tìm được địa cùng và bộ đạo thì bao nhiêu thuốc nổ cũng không xong biển và lại đại quân di chuyển khó tránh khỏi kinh động đến thổ dần bản địa ở nơi địa hình phức tạp không trình còn xảy ra nhiều việc khó lượng Trước mắt chỉ nên dẫn theo vài người nhanh nhận tác lực Và tham thính ngọt ngọt cái đã Mời các bạn kế tiếp trực tiếp tử Nghĩa chàng Lão Vũ Là Lão Vũ đã một thành nhiên Lóng lỏng phát tài Cùng muốn đi theo vào núi thăm dò địa bàn Bè bí mật bàn bạc cùng Lão Trần Kế hoạch đã định Lã Trần gọi người tới dần dò một lượt, sau đó dứt theo mấy đại thuộc hạ đặc lực thay đổi phục sức, thu xếp hành trang chuẩn bị tới sùng bánh động tìm ngôi mộ cổ nơi nguyện ẩn trong núi biển sơn. Lá Trần hóa trang giả làm thầy võ, theo lão còn có ba thuộc hạ, một người là Hoa Ma Linh, mặt mày vàng bọt, người ngậm xanh xào, xa, quỷ khí đàm biểu tổ tiên mấy đời đều làm nghề khắc nghiệp tử thị phục dịch trong nhà môn nhà thành, hiểu biết các loại thi làm thi độc thi trúng. Lại thêm tính tình tình quái Là quốc sư quạt mò trong đám trộm xã lính Một người sừng sững như cây cột sắt Cao lớn chẳng trời Sức khỏe vô địch Tiếc là bị cơm bẩm sinh Chỉ bị gã từ đầu tới chân nhân xì như than Nên mới có biệt hiệu là cột luận mà lặc y nói dáng vẻ của gã tặng nặng như kỳ nhân cột luận lộ Thời ngũ đại văn đường Lão Trần năm xưa lên núi nhận năng trộm mộ Vô tình cứu được mạng gã Kể từ đó gã một lòng một dạ đi theo lão trần làm kẻ hầu tầm phúc. Ngoài ra còn một cô gái trẻ xuất thân từ bãi nghệ giang hồ, nghe danh là Hồng cô Nương, biết đủ loại cổ thái ghi pháp. Trước bị một kẻ quyền quý trong vùng nhồng nõ, muốn cưới về làm thiếp, tức tự phụ thần Hồng Cú Nương tỉnh tịnh mạnh mẽ, trong lúc nóng giận đã giết chết kẻ hèn hạ kia, rồi chạy đến hồ nàng và rừng nỏ cướp, nhờ bản lĩnh nguyệt lương ngôn đẩy mình mà gia nhập đạp trúng xả lính. Lã Trần cùng ba thuộc hạ, cộng thêm ngã láo ai, được cải trang thành thương nhân và người bắn giấm Do lưu vực sông ánh động tương tầy, địa thế phức tạp, núi loạn leo gặp bành nên còn được gọi là trốn bát sơn nhất thủy, nhất phân biệt Từ xưa đã hiếm người sinh sống, chính phủ bản nhược, nạn thuộc hành hành nghiêm trọng tiền đám thương nhân không cùng phần cùng hộ đi qua đây, thường kết thành một nhóm đồng hành Năm người bọn họ, già là một nhóm bạn đường khiến cho người khác khó mà sinh nghỉ Năm người mang theo khí giới hai ngắn ba dài dấu cả trên người Ngoài đeo trong rắt, lặng lăng tiến về sông Mánh Động Vào trong núi không lâu, đã gặp ngày biến thành biểu cường từ xưa đến lại miều còn gọi là Mánh, sông Mánh Động chảy xiết xưa kia cũng là vùng đất của người di, định cư trong hang động từng truyền trong những cánh rừng viên sinh Dọc hai bên bờ sông toàn là hang động của người biểu cổ Muốn chịu ảnh hưởng từ nền văn hóa vù sở Vô cùng thần bí trong mắt cười đời Ở đây đâu đầu cũng có thể bắt gặp những diện tích tủ tèm Nguyên điều từ thời cổ xưa Lão Trần Ú bảo là lao ai cho mấy trăm người ngựa Tiểu đoàn cùng mình Và tiểu đội xương ngắn mai phục trong cánh rực rậm Ngay cạnh di trì thành cổ Để tiền điều bình bất cứ lúc nào Sau đó 5 người họ cũng lợi qua sông Vượt núi băng rừng nhắm thẳng từ núi Bị Sơn mà đi Chỉ thấy bốn bề núi đòn trùng điệp Khe đông dọc ngàn Hoa quả trành riêng có ở Tương Tây Nào rộ đầy núi để đồng một giải sắc nguyên thủy cách biệt với thế giới bên ngoài. cả bọn họ chưa ai cưới bình sơn, sơn lạc đường gặp phải thú giữ, đây không dám tùy tiện đi lại, hỏi thăm sơn thần qua đường mới biết, thì ra dãy núi nở đầy hoa cỏ tranh này được gọi là lão hùng lĩnh, thực địa phận huyện nô tình làm trên lưu vực sông mãnh động tường tây. bên kia dãy núi chính là vùng đất hoàng không dấu trần người. bình sơn là một núi làm sâu trong lão hùng lĩnh, ở đó trước đây cũng có vài bản làng người hán gì sinh sống ngoài ra còn có cả người miêu và người thổ già lát trần sau khi thăm dò kỹ lưỡng biết được trong dãy núi trước mặt có hai bạn nằm bắt bèn nói với mọi người hôm kia tôi xem thiên văn thì ánh sáng tròn bắt đầu lùm mở làm đầu chủ sinh bắt đầu chủ tử người xưa đã nói vậy rồi bọn ta muốn vào núi tìm bộ cổ lúc này e rằng không gặp thiên thời chỉ bằng tránh bắt hướng nam trong các bạn nam của lão hùng lĩnh trước xem sao bốn người còn lại xưa này vốn ngưỡng mộ lão trần trong ngày đổ nống đương nhiên đồng thanh ngưỡng ứng để hoa ban đình ra làm người bán dòng đi trước dẫn đường Bên theo đường núi tiến về phía nam không bao lâu quả nhiên tìm thấy một bản làng to lạc giữa sườn núi xanh biếc cảnh sắc tươi đẹp như tranh sơn thủy trong bản ước khoảng có hơn trăm hộ do nó ở đây nặng trướng khí trên núi có nhiều quái động và rắn hổ mang ngẩn nấp nên người bản địa không phần gì hắn đến nhất đặt sống trên nhà sàn cho nên bằng thang gọi là là tất cả nhà cửa đều dưới lưng vào núi trồng mặt hướng nam để tránh rắn độc và trùng độc tầng dưới nhà nào cũng áp dụng cấu trúc chín cồn chống đất dầm ngang xuyên đồi đưa lấy căn nhà gác phía trên kiểu kiến trúc như này gọi là nhà gác treo dưới mỗi căn nhà gác đều treo một tường gỗ ghiền đều mang màu sắc thần bí và chút kỳ dị đám trùm xả lính chăm chú quan sát âm thầm ghi nhớ và đến bản liền khôi trương bán hàng dân bản vốn chất phát thật thà giao dịch với nhau chỉ thích hàng đổi hàng chứ ít khi lưu thông bằng tiền sản phẩm họ làm già có đến nhỉn hòa lạp sưởng rượu tam xả tuy xã hội hẻo lánh nhưng người ngoài tới đây cũng không hiếm hầu như thắng lào cũng có mấy người bán hàng rong tới đổi sân vật nên bà con thường thấy thương nhân từ nơi khác đến thì chẳng lấy làm lạ nhà nào nhà đấy đều mang sơn vật ra đổi hoa văn linh bán hàng xén toàn là những vật linh tinh thường dùng như cây kim sợi chỉ Cá cầm của luận ma lạc ra làm phụ con pháp gánh muối cho khách thường một lậu là lão ải tiền bạc trên núi là thứ vô dụng có tiền cũng không có chỗ tiểu Rất dân dân với thương nhân và người bán hàng dòng trước đây chỉ là hàng đổi hàng thương nhân mang hàng vật núi đổi lấy sân vật rồi lại đem sân vật ra thị trấn bên ngoài bán lại kiếm lời do núi cao rừng sâu đi lại khó khăn nên thứ có giá trị nhất ở đây là muối bản thân muối đã được người dân bản tiệm coi như đồng tiền mạnh nhất Còn họ thường có cầu Ba cánh gạo nửa cân muối Có thể coi như một loại tỷ giá Được công nhận chỗ này lá trận đã tính toán chủ toàn từ trước Thứ bọn họ mang tới Đều là nhu yếu phẩm cần thiết của sân dân Lại không so đo thiệt hơn Như những thường nhân khác Nên đã được lòng rất bạc Chẳng tôn mấy cùng sức đồng bồn bán sòng xuôi Lại kiếm được xin bắt nước Giả vờ nghỉ ngơi uống nước Nhân tiện do hỏi tin tức của cổ bị sơn một lão mật cớ xem bóng thủy tìm âm trạch Họ đường thăm đi lưới lại trong núi Quả nhiên dễ dàng mòi được một loại banh mối Từ mộng sơn dân Lão Hùng Lĩnh bên dòng bánh động này Là lưu núi cao non thẳm cách mực nước biển cả ngàn trường Không rõ ngày xưa Có có xuất hiện trong núi thật hay không Nhưng bây giờ thì rất hiếm gặp Tương truyền tổ tiên người Miu Miêu vương Siviu chính là hóa thân của một con gấu khổng lồ Cho nên núi này mới có tiền là Lão Hùng Lĩnh Là núi thần khởi nguyên của người hang động Trong núi sâu còn lưu giữ rất nhiều di tích cổ. Ngôi di cổ thực sống trong hang đá gọi là động dân. Phần theo bộ tổng thì tổng cộng có 72 đồng. Trong đảo hùng lĩnh có một ngọn kỳ phòng gọi là Bình Sơn, hình dáng giống như chiếc bình tiền từ trên trời rơi xuống trông rất tự nhiên. Trên núi mọc vô số các loại kỳ hoa dị thảo không biết tên. Bình Sơn có hang động tự nhiên bên trong khe động dọc ngàn sâu không thấy đáy. Từ tây lai sản sinh rất nhiều chu sa và thị ngân, vốn là nguyên liệu không điều thiếu trong việc luyện đồn nên từ tận hẳn thoáng đấy các triều đã không ngừng cử thuật sĩ tới bị sơn luyện lấy tiền đờn bất tử cho xây dựng các đạo quán cung điện trong hàng động xẻ lũi đá mang báu vật tới các nơi xếp đầy bên trong để cầu thần tiên ban cho đơn dược dựng lên chỗ tiền cảnh trong đồng phủ đạo giả trải qua gần nghìn năm thay trời đổi đại đông thất chống núi bình sơn đã điện các trùng trùng vượt xa chỗ nhân gian nhưng tiền đờn bất tử thì mãi vẫn chưa điện thành đến khi nguyên Việt nam tống đông dân không chịu nổi ách cai trị tàn bạo nên hỏi nhau làm phản. bình tướng nhà Nguyên ra tay tiệt trừ đông dân ngày tại láo hùng lĩnh. cuộc thảm sát diễn giả vô cùng tàn khốc. đông dân các động hầu như bị giết sạch không còn một ai. quân Nguyên do không thích nghỉ được nghi được cái môi trường nóng gập bên trong núi nên bệnh dịch liên miên, tổn thất cũng rất nặng nề. ngay để tướng quân cũng bỏ mạng tại đây. để chấn áp đông dân khi họ vĩnh viễn không dám tạo phản, người Nguyên đã lấy bình sương làm một huyện trồn cất tướng sĩ thực trận. Bảo vật của cải trong đạo quán sơn độc Để đem ra làm mình khí đầy tán Đông dân sông sót cũng bị giết chết Theo tuần tán, dùng đá lớn, Lung đồng đấu thép, bịt kín hình động Trong hồ trôn sổ táng lớn Kín biết không lối vào, cũng không trồng cây Để hậu nhân vinh viễn không tìm ra được Mộ đạo và địa cùng Sơn dân ở Lá Hùng Lĩnh nghe chuyện nhau Truyền thuyết này suốt mấy trăm năm Ai cũng biết, trong núi Bình Sơn có một bộ cổ khổng lồ Nhưng chỉ biết dừng ở đó Nội tình cụ thể thế nào thì không ai hãy biết Vì năm đó Độc dân các động hầu như bị rất sạch cả rồi Đã chẳng nghe phong thanh chuyện này từ lâu Này đã đến tận nơi thăm dò Càng thêm khẳng định Chuyện thết về mô cổ Bình Sơn không chỉ là lời đồn Chẳng như vậy Còn moi được vài nội tình mà ít người biết đến Dân bản địa thấy đám thương nhân muốn tới Bình Sơn Đồng ý rằng đây là món trồn bộ Còn hết lòng khuyên can Xung quanh Bình Sơn dốc thẳm rừng sâu Từ xưa đã có nhiều rộng thạch luyện thần nguy hiếm Thu hút vô số trụng động Vào nơi hiểm bác đó Thực sự vạn thần nguy hiểm Người sống vào đó Mười người ít nhất Cũng chín người bất mạng Lão Trần vội bằng giải thích Chỉ là trên đường qua đây Nghe đề danh Bình Sơn kỳ lạ Lại không đến nổi tò mò vài câu thôi Bọn tôi đều là những kẻ xuyên ngực giang hồ Buồn bán kiếm ăn hàng ngày Đâu dám biến bảng tới gần mỗi cổ Nói xong Lại thương tựng và đám thôn dân Muốn ở nhà trong bàn một điểm nữa Người già trong bàn nói với bọn lão Trần rằng Ở đây có quy định không được cho người ngoài Ở lại qua đêm Vì mấy năm gần đây Bọn trộm cướp sân tặng hoành hành quá táo tợn tục ngữ nói Tặng đến như lực thừa Bình đến như lực dày Phi đến như rào cao Cướp đến là y như rằng thảm sát nước máu này nên bàn đêm phải đóng chặt cổng bàn Một nửa người lạ cũng không được ở lại Để tránh bọn cướp trà trộm vào Hồng trong ngoài phối hợp Tuy nhiên các bạn đều là người buôn bán thật thà, quyết không phải hạm trộm cướp, giết người hồi của Nhưng cũng không vì thế, mà các bác làm phá với quy định của bản lạc. Tốt nhất, các bác lên nhân khi trời đường sáng, màu màu ra khỏi núi đi. Là lão hoài nóng tính, thường ngày đã khuyên thoái hách dịch. Vừa thấy mấy người trong bản không muốn trở lại qua đêm, liền chửi luôn con bà mày, toàn rút súng bắn bỏ vài đứa. Lão chẳng biết là lão hoài tính tỉnh nóng này, sợ hắn làm lộ hành tung, Làm hòng việc lớn Hồi vàng mẹn ấn đầy hắn xuống Lại hỏi thăm dân bàn căn kẽ Mấy con đường xung quanh Rồi lập tức dẫn mọi người rời khỏi bản. Tới được vùng rừng núi Thì mặt trời đã ngả về tây Lạ Là lao ai hỏi láo trần giờ phải làm sao Nơi núi rừng hoang vắng này Đến một chút chút trần cũng không có Hay ngày đêm này quay về trực tiếp điều bình Lấy cớ diễn tập quân sự tiến vào Bình Sơn Láp trần gần đầu nhịp bóng nắng Nhằm tính thời gian chẳng có một lúc mới quay lại nói Ê, là sói đừng nóng rồi trong núi trở nhanh tối lắm sợ đêm này cũng không kịp quay về vừa nãy hỏi thăm từ dân bản nên được biết trên láng binh có một toàn quán liều xác hay chúng ta từ đó tán túc một đêm sớm mai lại quay vào trong núi quan sát địa hình mịn sớm xem ngồi một cổ đó rốt cuộc có còn được hay không toàn quán là tên gọi khác của nghĩa tràng giải thích đơn giản chính là nhà khách của người chết Trong mấy bản làng quanh đây Có rất nhiều người Hán Họ không phải trốn quân dịch Thì do trốn tù thiếu thuế mới chạy tới đây Cũng có một ít người là dơ buôn bán Thường còn lại giữa các bạn Do phong tục mai tán của người Miêu Và người Hán khác nhau Nên những người này hết chết Ở đây được coi như chết đất khách quyền người Quan niệm cũ tối kỵ điều đó Nên họ đều được mong muốn Được đưa xương cốt trở về quê nhà trôn cất Có điều đừng mũi gặp bệnh xa xôi Chuyện thi thể ra khỏi núi là việc vô cùng khó khăn Dù công sát hay góc thầy thì cũng nửa năm mới có một lần. Trước đây, từ thi chưa chuyển ra khỏi núi đều tập trung giữ tại nghĩa trang do các bản làm cùng góp tiền thuê người trông nom. những nơi như thế thường rất hay gặp ở vùng duỗi núi từng tây. bọn lão trần đều quen trộm bộ cổ nên ai cũng tỏ gần lớn mật. qua đêm ở nghĩa trang chỉ là chuyện vật. chủ ý đã định, đèn treo lên lá hùng lính, mây đèn cuộn cuộn, đường núi như giằng tờ. nghĩa trang cách đó xa thôn làng. tận lúc lên đèn thì cả bọn mới tìm đến nơi. Chỉ thấy nơi này hình như được cải tạo Từ một ngôi miếu sân thật bị bỏ hoa Nhưng kỳ mùa cũng không hề nhỏ Trước sau trên làm bà giàn Chính điện tiêu điều sụp đổ một mẻ Trên mái ngói rêu xanh phủ kín giấy ánh lành lẽo Một bầy rơi bay liệm giữa không trùng Cánh cửa gỗ rách nát đã cho hết sườn Nửa khép nửa mở kéo cả kéo cả trọng gió núi Đám người kỳ bão gạt Như thấy cảnh tượng này Chúng người cũng đập thình thịch tín thở đẩy cả bước vào Lão Trần đã dò hỏi từ trước, bên trong quán có một phụ nữ trung niên cõi sát, do tướng bảo xấu xí, sống cô độc trong rừng sâu, không qua lại với ai, nên mới làm công việc này. Nhưng hai ngày trước bà ta đã chết vì vi nhiễm bệnh, thi thể giờ mới còn để ở sau nhà, nên biết rằng trên núi Hoàng này tạm thời không có người lo liệu. Trời đã tối hẳn, nhưng không thể vui vã nghỉ Trước tiên, Lão Trần mồ đi xem xét các cửa ra vào. Phòng khi đêm tối cả bất chắc còn có thể thoát thần Sau đó mới dẫn mọi người Đốt một ký đuốc bước vào chính đường Thấy bên trong đặt 7-8 quốc hoàn tải Sơn đèn cu hát, Đều là rừng đệm trong nhà khách của người chết Mấy năm này Không biết đã đứng qua bao nhiêu xác người Ngày trước hoàn tài là bài vị bằng gỗ Khi tên từng linh chủ. Mùi lạ trong phòng sọc thầm vào búi Ẩm khí thích tụ Các xác chết đều được dùng thật tín Ướp thành cương thì để không bị thôi giữ lão hùng lãnh vô cùng nhảo lãnh nên thợ được thầy thỉnh thoảng nửa năm mới đến một lần. Đông ấy sẽ dừng xác chết trong hoạt tài dậy rất đi Người ấy coi xác trong nghĩa tràng có nhiệm vụ chồng còi xác chết đề phòng xuất hiện thi biến hoặc bị thu hoàng ăn mất. Hoàng Bá Linh xuất thân từ nghề khám nghiệm tử thi trong đám trộm được coi là kẻ khá may tính. Hết bước chân ra khỏi cửa đã gặp núi bãi núi quả sồng bãi sồng có điều những cầu như bãi núi bãi sồng bãi bến đỏ. Lại không thể nói ra trong giấy lục lầm Chỉ vì lục lầm kỳ nhất chữ bái Cả bọn vừa bước vào cửa Gã đã vội tìm bắt nhàng trên bàn thờ Đốt cho người chết trong quan tài Mới đến nhàng thường Viện lẩm rầm khấn Chúng tôi trên đường qua nữ hàng Lặp vào ghi xá Xin đã túc một điểm Không có ý cái gì Mong liệt vì lão ra Dòng lòng bỏ qua Chưa rất lời Đã nghe một loạt tiếng động phát ra Từ trong áo quảng Cơn gió lạnh đột cột thông tưới Đèn nến đều lù mở hẳn đi Trường thứ tư kết thúc Liệu chuyện gì xảy ra tiếp theo Mời các bạn đón kế tiếp vào trường sau